Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện dài 6 tập của tác giả Chết Nguyễn, bộ truyện Bộ Yểm Tàn Ác. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Trong một nhà hàng bia hơi khá nổi tiếng của thành phố Việt đã tới theo lịch hẹn với người bạn cũ Nhưng đến nơi thì người bạn kia vẫn chưa thấy đâu Mặc dù đã quá giờ mà anh ta hẹn với Việt tới tận 15 phút sốt ruột Việt lấy điện thoại ra gọi Người bạn của Việt bắt máy giọng anh ta cửa nhà Ông tới giờ hả? Công nhận những người lái xe cho xếp luôn luôn rất chuẩn về thời gian Tôi cũng không phải là người thích trễ hẹn như nghĩ đâu Nhưng mà tôi hôm nay tôi muốn cho một bất ngờ ông qua khát quá thì cứ làm vài cốc trước đi nha khoảng độ chục phút nữa tôi đảm bảo có mặt. nói dứt lời thì ngay lập tức người kia ngắt máy. phiền thở dài ngồi xuống cái đá ngay ven đường. Đúng lúc này thì chiếc điện thoại một lần nữa reo lên. người gọi không ai khác chính là ông thanh. phiền biết chắc ông thanh đang hỏi về chuyện đi mời thầy. anh bấm máy nghe để trông thanh hỏi mà liền trả lời ngay. alo anh à em vẫn đang chờ bạn tới. nó bận chút việc cho nên không tới đúng hẹn. Có gì lát nêm điện ngay cho anh. Âu thanh nghe dòng cũng đất. Dòng của ông thanh cũng chừng có phần gấp gáp mà không còn giữ được bình tĩnh. Phải nhớ khi mà thông tin gì cậu phải điện hoặc là nhắn tin cho anh ngay. Khi mà gặp bạn cậu thì cậu nên hỏi rõ xem có giúp được mình chuyện đó không. Giúp được thì cậu chủ động tìm hiểu xem ông thầy đó là người thế nào. Còn nếu như không giúp được thì mình đi tìm thầy khác. Thời gian không còn nhiều đâu. Bằng giá nào đi chăng nữa. Sáng mai anh cần có một ông thầy tết làm lễ. Viện nghe vậy thì đáp Dạ vâng ạ em hiểu rồi Em sẽ giải quyết vấn đề này nhanh gọn nhất có thể Âu Thanh lập tức tắt máy Thái độ vội vàng đó Nó không giống với ông Thanh của thường ngày Dù có chuyện gì lớn đến đâu đi chăng nữa Ông vẫn rất bình tĩnh để giải quyết Nhưng mà lần này thì ngược lại Vì cảm nhận được sự vội vàng Có đến phần lúng cuốn của ông chủ Anh chợt nhớ ra một chi tiết Đó chính là buổi trưa hôm nay Anh ngồi tại nhà ông Thanh Trong cái buồng riêng của ông bố trí Để anh mỗi lần đưa ông về nhà buổi tối Để mỗi lần anh đưa ông về nhà buổi trưa Còn có không gian riêng ngủ một cách thoải mái Khi anh xuống kể lại chuyện đó với ông Thanh Thì rõ ràng nhìn ánh mắt của ông Thanh có vẻ rất ngạc nhiên Và có vẻ như không tin vào lời của Việt vừa kể Nhưng chỉ vài giây sau Thì ông đã ngay lập tức xác nhận có thể do con mèo nghịch ngợm Nhưng lời nói của ông Thanh nó mang người hướng gì đó Mà không đừng tự tin cho lắm Bản thân của viện khi ấy cũng ngờ ngờ, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Thêm cả những câu hỏi về ma quỷ. thì cũng ngờ trên xe khi tích trụ sở của công ty nửa giờ liên kết tất cả những sự việc vào với nhau, thì viện có thể đoán được nhà xếp của mình có lẽ đang bị ma quỷ quấy phá. Và mục đích của việc mời thầy về là để xua tà, đuổi ma, chứ không phải là cái lễ giải hạn đơn thuần. Quả nhiên thì cái lời của thầy thông không sai. Một đông thầy thực sự cao tay thì hiếm có chuyện gì qua mắt được họ. Việt lúc này cũng tỏ ra khá lo lắng gần bao giờ nghít. Vì tất cả những gì mà ông Thanh nói riêng và cả những người trong gia đình cũng nói chung đối xử với Việt suốt những năm tháng qua, thì Việt cũng coi họ như người thân ruột thịt của mình. Bản thân của anh cũng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có thể giúp đỡ gia đình của ông Thanh. Không bao giờ phải lâm vào hoàn cảnh đau thương tăng tóc, hình ảnh của gia đình trong xóm anh ngày bé lúc này lại ùa về khiến anh dùng mình ớn lạnh cái vỗ vai khá mạnh khiến việt giật mình cái bạn đưa mắt nhìn việt cười rồi nói cũng khá nhỉ nhảy cũng béo tốt trắng trào hơn cái ngày đi học lái xe khế thằng nào thằng lấy da đen như là củ tam thất nhưng mà lái xe cho xếp gì mà anh mặc nhìn fan vậy thế này mà cũng đi cùng xếp đến cặp đối tác thì người ta cười cho lái xe thì lái xe chứ Người ta đôi khi nhìn lái xe mà đánh giá luôn cả ông chủ ngồi trên xe đấy. Viện đưa mắt nhìn người bạn đang ở trước mặt. Đúng là anh ta giờ đã khác trước kia rất nhiều. Diện trên người bộ đồ hàng hiệu thương hiệu của Pháp. Anh không nhầm thì cả bộ đồ đó giá cũng phải trên cả chục triệu. Đầu tóc cũng vẫn tỏ ra là một người đứng đắn. Nhưng theo phong cách hiện đại chứ không cổ điển như Việt. Anh ghét cười rồi đáp. Ông nói thế nào chứ? Tôi ăn mặc thế này rồi mà ông còn chê nữa thì tôi cũng đành chịu. Nhưng mà công nhận là so với ông thì một trời một vực thật. Nhưng mà ông nói thế cũng không đúng. Lái xe tôi nghĩ không cần phải ăn mặc quá sang trọng Chỉ cần sao cho dàn dị đừng có lố quá là được. Sáng đưa xếp đến công ty chiều đưa về. Trong ngày có phải đưa đi quan hệ đâu đó thì cũng chỉ đưa tới rồi mình kiếm chỗ mà uống trà đá. Mình có phải là thư ký đi kè kè bên cạnh đâu mà sợ đánh giá? Thế chẳng lẽ là công ty ông thì ông sẽ vào làm việc với khách hàng cùng với sếp luôn hả? Câu hỏi của Việt làm cho người bạn có vẻ lúng túng và sắc mặn thì không vui cho lắm. Anh ta nở một nụ cười khoác tay lên vai cầu Việt rồi dục. Đúng là xa cách nhau nhiều năm nhưng mà chúng ta chỉ thay đổi về diện mạo chút thôi. trên tinh cách vẫn vậy. Ông vẫn thích cãi nhau với tôi. Còn tôi vẫn rất khoái đôi co với ông. Chẳng ai chịu ai cả. Nhưng mà vụ này cứ để sau tôi với ông tính sổ với nhau. Hôm nay cứ phải làm chậu bi cho xe về nhà đi đã. Mừng hội ngộ. Mục đích của Việt tiến đây rõ ràng là không phải để gặp người bạn này. Bởi Việt cũng chẳng ưa gì anh ta. Anh liền cất tiếng hỏi. Thế khi nãy làm gì mà lại chết hẹn tới 30 phút? Ông nói là có gì bất ngờ cho tôi cơ mà. Bất ngờ đâu? Điệp liền mỉm cười. Có chứ. Lâu ngày không có gặp mà không cho nhau được món quà ý nghĩa thì nói chuyện gì? Đây tôi cho ông số của thầy tá. Đây là một ông thầy chuyên xua ma trừ quỷ ở gần ngay nhà tôi. Tiếng tâm thì cũng không quá ghi gớm. Thế nhưng một khi ông ấy nhận lời làm cho ai, thì nhà đó gần như sẽ giải thoát. Từ khi nay ghé qua nhà nói chuyện với ông ấy rồi đến đây trông yên tâm. bảo ông chủ của cậu gọi ngay trông ấy, để ông ấy xem dặn trước là cần phải chuẩn bị những gì. Thì chuẩn bị luôn, tránh lúc sắp giờ rồi lại vội vàng mà thiếu sót. Ông ấy không có vui đâu. Giá cả chắc chỉ bằng một phần ba mấy thầy mù chuyên đi lừa lọc người khác. Hơi khó tính, anh nói cũng cổ quái một chút. Nhưng mà người ta làm việc cái tâm cho nên nó khác lắm. Nghe cách giới thiệu của điểm về ông thầy, việc cảm thấy ưng ngay. Nó cũng khá giống với phong cách của thầy thông khi xưa mà anh từng nghe mọi người đồn thổi. Anh bận dỡ nhận lấy tờ giấy có ghi số điện thoại trên tay của điểm rồi hỏi. Thì tôi đoán chắc ông thầy mà ông vừa giới thiệu cho tôi là người quê chứ không phải thành phố. Tôi thấy đa số những thầy cao tay làm việc cốt tâm Đều tới tới những vùng đất quê xa xôi hẻo lánh Hoặc là nơi rừng sâu nước thẳm Điểm lúc này liền cười lớn Cái điều cười của anh ta thực sự là Việt dù đang nghe rất nhiều Nhưng không thể quen tài cho được Sau mỗi lần được nghe cái điều cười ấy Việt lại cảm thấy vô cùng khó chịu điểm vừa cười vừa đáp Cái này ông nói thì đúng Ông ấy là người nơi rừng sâu núi thẳm Nơi mà luôn sinh ra Các thầy trưởng ma cao tê bậc nhất Vì sao thì ông biết rồi Ở đó họ sống với ma quỷ suốt Thì họ có cái để thực hành Mà vì thế tay nghề cũng dần lên Các cô vẫn nói chăm hay không bằng tay quen Nói trông biết ông thầy này Là người dân tộc Đã từng chỉ không biết con ma phá hoại Không biết bao nhiêu buổi ngày hại người Thằng con xếp tôi sau đợt ăn chơi phẻ vững Với đám bạn nó thì bị ma ám Gọi bao nhiêu thầy về có đuổi được đâu Cứ nói vớ vẩn vài câu thấp hương lẩm dầm đọc cái khỉ gió gì đó Rồi lấy tiền mất hút Kêu ngày mai con ma sẽ bỏ đi mà nó có đi đâu. Thế là ship tôi mích nhờ tôi kiếm hộ. Tôi cũng phải đánh xe về tận quê kiếm thầy chữ tá đưa lên đây. Ông ấy ấy hai ngày rồi khỏi luôn, không may cho ông gọi đúng lúc trong nhà tôi đang có quý nhân, thế là bất ngờ quá rồi còn gì. Phiền mừng rỡ anh ríu rít cảm ơn điểm rồi bấm máy gọi cho ông Thành ngay. Ở đầu Di Bình kia có lẽ ông Thành cũng đang sút ruột chờ tin của Việt, cho nên chỉ sau ngày tiếng tút thứ nhất, ông Thành đã nghe máy, giọng của Việt vội vã. Anh à, em đã gửi số điện thoại của ông thầy đó cho anh. Bạn em cũng nói chuyện với ông ấy và ông ấy đồng ý tới giúp. Bây giờ anh cứ gọi vào số đó nói là bạn của Diệp. Xem ông ấy dặn dò cần chuẩn bị những gì trước. Ông thầy này là người dân tộc được xếp của bạn em đưa từ miền núi xuống đây để giải mã ám cho con trai ông ấy. Và ông thầy đã giành được những thành công. Mặc dù tất cả những cái người trước đó đều thất bại. Ông ấy cũng mang một phong cách giống nghệ thầy thông ở dưới quê em. Làm vì tâm chứ không phải vì tiền. Chỉ lấy giá bằng một phần ba công thầy ở đây thôi Cho nên em nghĩ có thể tin tưởng được Ở đầu dưới bên kia dòng ông Thanh bẩn giữ đáp Nếu đúng được như vậy thì tốt quá Vậy thì để anh gọi ông ấy xem là ông ấy không muốn dặn dò mình trước Hôm nay cậu cứ ở lại đó ăn uống với bạn cho thoải mái Sáng mai anh cũng không có tích công ty cho nên cậu được nghỉ Việc đón thầy thì anh có thể gọi cho taxi đến nơi Một ông thầy dặn dị làm việc vì tâm như cậu nói Thì cái việc đón bằng xe taxi chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Mà cậu bạn lái xe cho ship nào, công ty nào. Biết đâu anh lại quen thì anh sẽ trực tiếp cảm ơn ông ấy một tiếng. Viện liền hỏi điểm về công ty mà điểm đang làm. Nhưng anh ta chỉ lắc đầu. Có vẻ như là điểm không muốn nói ra Nơi mà anh ta đang làm việc. Cho nên Viện liền đánh đẳng sang chuyện khác. Ông Thanh thì cũng hiểu luôn là cậu bạn của Việt không muốn nói. Cho nên ông cũng chẳng hỏi han gì thêm. Mà nhanh chóng các máy. Điểm đưa mắt nhìn viện khách nhếch mép rồi cười hỏi Này, thằng cha sếp của ông sao lắm chuyện vậy? Người ta đã giúp rồi lại còn tính dò hỏi điều tra. Ví dụ như sếp tôi là người của nhà nước thì sao? Người ta giấu đi chứ đời nào mà cho người khác biết ảnh hưởng đến thanh danh uy tín? Bảo sếp của ông nếu mà không tin tưởng thì thôi. Tôi bảo ông ấy khỏi đi thiết là khỏi cần điều tra vòng vo làm mẹ gì cho mất thời gian. Viện vội vàng nâng cốc bia lên cố nở một nụ cười. Ở bàn tôi tính vẫn nóng như kem vậy đó. Ông cũng nào có khác trước là bao, hơi một chút là phật ý. Nào, tôi mời ông cốc này trăm phần trăm. Vì đúng một mảnh cảnh cốc bia rồi nói. Ông xếp của tôi tốt lắm, cả nhà họ đối xử với tôi rất tốt. Trên kia tôi phải thuê trọ ngủ ở bên ngoài. Nhưng mà sau khi xong căn nhà mới thì ông ấy cấp riêng cho tôi một phòng. Liệu vẫn trả vậy mà chẳng phải lo ăn lo ở. Tuần nào ông ấy cũng cho tôi vài trăm khi mà nói để mua sữa cho tụi nhỏ. Có khi thì mua sách vở. Tính ông ấy có chút cẩn thận cho nên hỏi hơi nhiều. Thế nhưng mà cũng không có ý gì đâu. Nếu mà lần này ông thầy đó giải được kinh hạn cho ông ấy, tôi tin chắc ông ấy sẽ thưởng cho cậu cái gì đó. Thế sẽ ông đối xử với ông thế nào? Kể tôi nghe xem nào. Nhìn ông thế này chắc còn sướng hơn tôi gấp trăm lần chứ. Điệp đặt cốc bia đất cảnh đáy xuống bàn. Anh ta cứ tiếng gọi phục vụ cho thêm hai cốc bia. Sau đó thì mới đáp lại câu hỏi cầu Việt. Chuyện sếp ông đối xử với ông tốt hay không? thì nó đánh giá ở chính ngầm có thể ông cảm thấy như vậy là đủ nhưng với tôi như thế chẳng là gì cả cái này nó khó nói lắm thế nhưng nếu mà ông cảm thấy mình đang rất đủ với cuộc sống hiện tại thì ông có nên giữ gì nó cho đến khi nào ông chẳng còn sức để lái xe trông tà nữa còn với tôi thì khác ông có một căn phòng tận trên tầng năm của nhà đó nơi mà ông về đêm lủi thổi một mình còn tôi thì có cả một căn chung cư năm sao tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi thích mà quan trọng hơn nó là nhà của tôi không phải ngủ nhà những thứ tôi đang có công chính là sếp tôi cho ông xem chúng ta có khác nhau nhiều không về ông có còn thấy sếp của ông tốt như những gì mà ông đang tưởng tượng viên khép cười rồi nói vậy thì số công tốt hơn rất nhiều so với những người làm lái xe riêng cho sếp trường hợp của ông là trường hợp đặc biệt thậm chí nó còn vô cùng đặc biệt lái xe được mua cả chung cư năm sao xe hơi hàng hiệu Thì đúng là trường hợp có một không hai Nhưng mà đương nhiên rồi Tôi mừng cho ông ấy, Nhưng mà với tôi thì sếp hiện tại đối xử với tôi như vậy Đã là quá tốt Tôi không mong muốn gì hơn Nói tôi nghe đi công ty của sếp ông làm cái gì mà lắm tiền thế Cái lửa mắt đầy lạnh lùng Của điểm nhìn Việt Anh ta khó chịu rồi lẩm bẩm Chủ nào tơ nay Rất thích điều tra thật sâu về người khác thì mới chịu Tôi nói rồi sếp tôi làm trong lĩnh vực Liên quan đến nhà nước Thế nên không thể để bất cứ ai biết ông ấy mời thầy cúng về nhà được. Cho nên ông không nên hỏi tôi cái chuyện đó bất cứ một lần nào nữa. Nghe đồn vừa rồi công ty của sếp ông vừa đại thắng công ty đối thủ. Phần này e là Tĩnh sinh sẽ chẳng còn trụ được bao lâu. Bên Tĩnh sinh tưởng đã đập chết được bên Hà Thanh. vậy mà trong phút trót lại bị thua đau. Bên Hà Thanh chắc phải ăn mừng to lắm. Nhưng mà tôi cũng không hiểu Hà Thanh làm cách nào để bên đối tác lớn quay xe với Tĩnh sinh vậy chứ. Viện không mấy ngạc nhiên khi mật Điệp biết được những thông tin đó, bởi sau vụ vừa rồi thì tờ báo nào cũng chẳng đăng tin. Điệp biết cũng chẳng có gì lạ, anh khẽ lắc đầu. Ăn mừng thì không có, gia đình ông chủ tôi chỉ mừng một chút vì công nhân bên tôi có công ăn việc làm. Đó là thứ họ xứng đáng được hưởng. Họ cẩn thận tỉ mỉ làm theo đúng chỉ đạo từ trên, cho nên mới có được những sản phẩm thực sự chất lượng. Khi bên đối tác sang nhìn toàn bộ công nhân của Hà Thanh, ai nấy đều khéo léo cẩn thận, Thì họ liền ưng ý ngay Lúc này thì họ mới biết toàn bộ sản phẩm mẫu của bên Tĩnh sinh gửi qua cho họ Thực chất đều là sản phẩm của Hà Thanh Và đương nhiên cái gì là người thật việc thật Sẽ thuyết phục được người ta nhiều hơn Ông người ngoài nghe báo chí xuyên tạc nhiều Cũng chẳng hiểu hết được vấn đề đâu Hợp đồng lần này thành công nó không đến từ bất cứ bộ phận nào trong công ty Dạo gần đây trước những chiêu bài rất xấu của Tĩnh sinh Thì người luôn nghĩ rằng cái đối phó lại là con bé Hà Con gái của ông Thanh Người thừa kế duy nhất của Hà Thanh sau này Nói chắc cũng chẳng có ai tin Vì năm nay nó mới học năm nhất của đại học Chưa lao vào lĩnh vực kinh doanh bao giờ Mà lại có thể làm được như vậy Nhưng mà những người tiếp xúc với con bé nhiều Thì sẽ chẳng mấy bất ngờ Hơn nữa nó cũng là thủ khoa Của một trường đại học thúc đầu Chứ chẳng phải là dạng tầm thường đâu Càng uống thì càng hai người Càng nói nhiều hơn Nhưng mà hầu như cả bữa bia Điểm sẽ là người hỏi và Việt là người trả lời. Bản thân của Việt vốn không phải là người thích uống bia rượu, cho nên tiểu lượng chẳng được là bao. Bình thường ra ngoài anh luôn giữ mình, thế nhưng hôm nay anh vui lắm. Áp lực của anh trong ngày hôm nay, nó gần như được giải tỏa. Khi anh nhận được dòng tin nhắn của ông thành với nội dung. Anh đã gọi điện và nói chuyện với ông thầy đó. Nghe giọng nói thì đúng là người của vùng cao, không phải là người dưới mình. Tất cả những đồ đạc cần thiết ông ấy sẵn. Sáng mai đi mua cũng vẫn thoải mái 10 giờ sáng mới lễ Cậu cứ ăn uống cho nó thoải mái Giờ thì anh đang cảm thấy vô cùng biết ơn thằng bạn Nếu như không có nó Thì giờ anh cũng chẳng biết về làm sao Càng vui anh lại càng uống nhiều Và nói rất nhiều tin trong nhà ông Thanh Mà nếu như tỉnh thì chắc chắn Chẳng bao giờ anh nghe răng nửa lời Uống đến khi anh chẳng còn biết gì nữa Nằm gục trên bàn Trong khi điểm vẫn còn rất tỉnh táo Anh ta nhìn Việt mà lắc đầu với ánh mắt kinh bỉ. Anh ta thò tay xuống dưới gầm bàn giữ một thứ gì đó, bỏ vào túi áo sau đó gọi taxi đưa Việt trở về. Trả cho chiếc taxi đi khỏi điểm bấm máy gọi cho ai đó. Ở đầu xe bên kia một người đàn ông cất tiếng quát với thái độ giận dữ. Mày làm cái chó chết gì bây giờ mới gọi điện cho tao? Việc tao giao cho mày sắp hết ngày mà mày làm tới đâu rồi? Thông tin ta đã phải kiếm người tìm cho mày để làm sao mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Mà mày vẫn chẳng thể làm được gì. Mày đừng có về nữa. ta không có nuôi một thằng vô dụng. ta muốn biết nó là đứa nào. ta sẽ cho nó chết trước. Đêm lúc này cười nhẹ rồi nói. Anh cứ bình tĩnh. Em đã bao giờ làm anh thất vọng đâu. Mà anh đã nặng lời viêm như vậy. Anh giao việc cho em trước 12 giờ đêm nay. mà bây giờ là 10 rưỡi. Em có kết quả cho anh rồi đây. Anh sẽ không thể ngờ được kẻ đó là ai đâu. Sao anh đang ở đâu em tới cho anh ngay đây à? Nhà đường địa chỉ của người ở đầu si binh kia xong Thì Điệm mới ngông nganh đi vào bên trong bàn ăn Nhà lấy tờ hóa đơn trên tay của cậu nhân viên Điệm liền rút hai tờ 500 ngàn ra đưa cho cậu ta Đây cầm lấy Hôm nay ta đang vui cho nên không lấy tiền thừa Còn thừa bao nhiêu tao cho mày đấy Hôm nay thôi nhớ lần sau không có đâu Người nhân viên cầm tiền của Điệm trên tay mà bán tín bán nghi Điệm là khách quen của quán này Nhưng từ ngày anh ta uống bia ở đây, chưa từng một lần cho ai cái gì bao giờ. Ăn uống xong đồ thừa điệp luôn là người lấy túi bóng mang về. Tiền thừa lại kể một ngàn đồng cũng không được thiếu của anh ta, nếu không nhà hàng sẽ bị anh ta chửi cho tối sầm mặt mày. Vậy mà hôm nay anh ta lại để thừa lại hơn 200 ngàn công lấy lại. Chắc hẳn nếu không phải là chiêu, thì anh ta cũng đang có một điểm vui rất to lớn. Hơn 11 giờ chiếc taxi dừng trước cửa của nhà ông Thanh, việc đang trong tình trạng say xỉn không biết gì, mặc cho người lái xe đang gọi rất nhiều lần. Không còn cách nào khác, lái xe phải đi vào nơi có bảo vệ đang ngồi trực. Thì có người đi vào xanh người bảo vệ liền, rời khỏi vị trí bước tới cất tiếng hỏi, Ai đó, vào đây có việc gì không? Ngày lái xe taxi lúc này vội vàng giải thích. Thưa anh là tôi có nhận được cuốc taxi về đến địa chỉ này, thế nhưng mà người trong xe say quá tôi gọi không có được. Cho nên muốn nhờ anh xem liệu có phải là người này người nhà thì đưa anh ấy vào nhà giúp tôi rồi thanh toán tiền taxi để tôi còn đi. Nhân viên bảo vệ tỏ ra ngạc nhiên bởi trong nhà này chẳng ai bị rượu say xỉn ở bên ngoài bao giờ. Trong suốt quãng thời gian hơn 3 năm ông làm cùng một người bạn già ở đây. Thế nhưng ông cũng nhớ ra từ hồi tối cậu lái xe tên viện vẫn chưa có về cho nên ông đền bật đèn pin ra đường tín tại gần chiếc taxi. Cánh cửa sau của chiếc taxi mở ra Quả nhiên bên trong chính đảo Việt Đang nằm ngủ một cách ngon lành Ông bảo vệ thở dài rồi lầm bẩm lái xe cho chủ tịch Mà lại đam mê bia rượu đến nơi uống say Chẳng biết trời đất gì thế này Thì cũng đến chịu thua cái cậu này thôi rồi ông lại quay sang Nói với người lái taxi Đây đúng là người đang sống trong ngôi nhà này Nhưng mà anh bình tĩnh để tôi gọi điện Thông báo với chủ nhà một tiếng Tiền xe thì yên tâm Họ xuống sẽ trả cho anh không thiếu một đồng Ông bảo vệ toan bóng xứ gọi liên phòng vợ chồng ông Thanh. Đúng lúc này thì Hà xuất hiện đã trước sảnh. Cô cất tiếng hỏi. Ngoài đó có chuyện gì vậy chú nhất? Ông bảo vệ thích Hà thì không gọi ông bà Thanh nữ mà ngoảnh mặt vào bên trong rồi đáp. Cậu viên lái xe. Cậu biết cậu ấy uống bia rượu ở đâu mà say chẳng biết gì cả. Chú đang định gọi trông ông bà chủ nhưng mà cháu ở đây rồi. Cháu nên xem giải quyết thế nào. Hà nhanh chóng bước tới cuốn đứa mắt nhìn vào trong xe rồi bảo ông bảo vệ. Chú gọi giúp cháu thêm chút hoàn đưa chú ấy lên phòng nghỉ ngơi. Chắc hôm nay chú ấy có chuyện gì cho nên mới uống nhiều như vậy. Trên trước giờ có bao giờ cháu thấy chú ấy uống rượu bia? Mà chú gọi luôn cả chị Oanh, bảo chú ấy phải giúp chú cốc ngâm bột sắn uống cho nó đỡ mệt. Rồi cô quay người sang ngoài tài xế taxi bằng một giọng lễ phép. Tiền xe của chú hết bao nhiêu chú thanh toán cho cháu. Cháu thay mặt chú ấy cảm ơn chú đã đưa chú ấy về đây tận tình như vậy. Người lái taxi khi nãy còn tỏ thái độ nhăn nhó khó chịu Nhưng khi nghe được những lời vừa rồi của Hà thế lại tôi cười đáp Không có gì đâu Chứ tôi lái xe taxi vào ban đêm như vậy Cũng gặp chẳng ít những trường hợp oai oăm. Cầu này tuy có say Nhưng mà chỉ nằm yên ngủ không có làm phiền gì Có những trường hợp người ta say Lên xe còn quẩy phá hoành hoạch đủ kiểu Đen đuổi hơn trong xe Có tuy bóng rồi Mà vẫn còn nôn ra sàn mới khổ chứ Tiền xe của cậu ấy hít tất cả 172 ngàn Cháu đưa cho chú 170 ngàn là được rồi Hạ Mà ví lấy ra một tờ 200 ngàn để trông tài xế. Chưa cầm lấy không cần trả lại đâu. Một lần nữa cháu cảm ơn chú. Rất lời Hạ quay bước đi thật nhanh chậm vào trong nhà. Lúc này một ông bảo vệ khác cũng bước ra. Hai người diệu việt đi vào trong sảnh. Trước khi đi người taxi còn nói với theo. Ông chủ các ông có được cô con gái xinh xắn mà hiểu chuyện quá. Mong là sau này cô ấy có được một cuộc sống thật tốt. Nói xong ông ta cũng bước luôn vào bên trong chiếc taxi rồi đổ máy phóng đi. Hà đi đến sảnh tính mở cửa bước vào bên trong nhà thì trần cô cứ có một cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô dừng lại không bước tiếp quay mặt nhìn về ngoài đường. Cô không nhìn tới nơi có ánh đèn đang chiếu sáng mà hướng về phía gốc cây trứng cá che bóng tối ở lề đường bên kia. Cô cảm giác có thứ gì đó đang theo cô, nó đang ở trong đó mà nhìn cô. Vừa hay lúc này ở phía ngược chiều có tiếng xe máy đang lào đến với một tốc độ khá nhanh. Ánh đèn sáng trắng của nó soi rõ cả hai bên đường. Giới tán cậy chứng cá đúng là có một bóng người đang đứng. Và cô còn giận mình hơn khi đó chính là người ăn xin mà cô đã nhìn thấy ở ngoài điểm dừng xe buýt hồi chiều nay. chiếc xe máy nhanh quá lao qua trở lại không gian tối mịt. Hạ quay bước trở vào bên trong nhà. Trong lòng của cô lúc này có một cảm giác gì đó bất ổn cô lại định tiếp tục nhắn tin cho Thành sự việc vừa rồi Thế nhưng nhìn thời gian cũng đã quá khuya cho nên lại thôi Ông bảo vệ đang làm nhiệm vụ trong ca trực Đang dìu anh vào trong thang máy Thì vội vàng trở lại vị trí làm việc của mình Thế hạ đang lứng thứng đi vào trong ông điện hỏi Bình thường giờ này chóng ngủ dưới cứ mà Sao hôm nay lại đi xuống bên dưới nhà Có phải vẫn buồn vì chuyện con mèo không Chứ cũng mới nghe con oanh nó nói lúc đi chợ về đó Con mèo nó vừa sinh vừa ngoan chết mất, công nhận là tội quá. Hà Liên cười rồi đáp, không phải như chú nghĩ đâu. Bình thường ngày nào cháu cũng phải gần 12 giờ đêm mới đi ngủ. Chỉ là cháu không muốn xuống dưới này thôi. Cháu đang tính ra sau vườn thăm con minh một chút rồi mới đi ngủ được. Cái chuyện này mai chú đừng có nói với bố mẹ cháu đấy nha. Không bố mẹ cháu lại lo rồi ca cho cháu một bài ca không quên. Bước ra sau vườn Hà Bỗng có cảm giác trong lòng của mình sao xuyến đến lạ là... Không biết bao lâu cô không ra mảnh vườn phía sau nhà này vào buổi tối. Có lẽ là kể từ khi Hùng và gia đình chuyển đi nơi khác. Trong đêm Hà tính nặng mùi hoa dâu ra xoàn thơm nhẹ nhàng vào vỏ mũi càng làm cho trái tim của Hà thêm thổn thức. Trong đầu của cô hình ảnh của Hùng cách đây 8 năm về trước. Hình ảnh của Hùng hiện tại và hình ảnh của con mèo đan xen vào nhau. Cô bật đèn và lát của điện thoại lên tại chỗ gốc hồng đôi mắt đỏ hoe nhìn trầm trầm xuống đó cô cảm thấy có những hạt mưa lác đác rơi xuống đầu của mình cô giơ tay đúng để trời mưa lột đột từng hạt ngắt quãng sẽ lẫn những giọt mưa ấy là những giọt nước mắt đau khổ của hà thấm vào trong đất hai giờ sáng ông bà thanh đang ngủ thì nghe côn tiếng bước chân ai đó đi rất rõ bên ngoài hành lang bà huyền đánh thức chồng nhưng thật ra thì ông đã tỉnh từ trước đó Khi mà nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm đi một cách bất thường. Âu Thanh đưa tay giang hiệu cho vợ im lặng. Ông ghé sát vào tay của bà rồi nói nhỏ. Đó là tiếng dép, hình như là con hà bằng hạ. Nhưng mà nó đi đâu mà lại đi ngang qua phòng của tôi với bà chứ? Ngoài đó là ban công. Chẳng nhẽ nó không ngủ được mà lại mò ra ban công hóng gió? Bà Huyền lúc này gần đầu rồi nói. Khó khả năng làm vậy ông ngạ. Ông cứ nằm đây rồi để tôi ra xem. Chuyện này tôi đoán được trước rồi, nó cứ tỏ ra không biết gì về cái chết của con mèo trước mặt tôi với ông thôi. Chắc trong lòng của nó rất là đau đớn, phải mất một thời gian nữa mới có thể ngoài ngoài mà quên đi được. Xét lời bà Nguyên bước xuống sườn mở cửa đi thẳng ra bên ngoài ban công, nhưng ngoài ban công lúc này hoàn toàn chẳng có ai. Rõ ràng cái nãy cả bà vợ chồng đều nghe thấy tiếng bước chân bước qua mà chưa nghe thấy tiếng bước chân quay lại. Vậy thì người đó đã đi đầu mất? Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến cho bà huyền giật mình. Bà vội vàng đưa mắt nhìn xuống dây đất. Sẽ ánh điện lầm mờ bà thấy có một bóng người đang nằm trên nền gạch, máu me chảy lênh đắng khắp sân. Toàn thân của bà run rẩy, đôi chân của bà như muốn khủy xuống. Cô lấy hết sức bình sinh, bà lao vào trong phòng dưỡng hết lên. Ông ơi, hình như con hạt nó nhảy lầu tự tử xuống ơi. Âu thanh nghe tiếng nhất của vợ thì kinh hãi ngồi bật dậy. Ông Lào tới đỡ lấy vợ, giọng của ông gấp gáp. Con Hà từ từ sao nó từ từ nó đang ở đâu? À, ở dưới sân, ông đi xuống mà xem đi, chẳng đã đời nó giết con tôi thật rồi. Ông Thanh vội vàng dìu bà huyền lên giường rồi nói. Bà bình tĩnh ngồi đây, chờ tôi, để tôi xuống đó xem thế nào nhá Rất lời ông Thanh chạy thẳng một mạch xuống bên dưới. Sẽ tới khu vực sành ông nhìn về phòng bảo vệ, thấy người bảo vệ già vẫn còn đang ngồi ung dung nghe đài. Trước mặt ông là màn hình máy quay an ninh Có đủ tất cả các góc quan trọng xung quanh Ngày bảo vệ Thế ông Thanh tới gương mặt vô cùng lo lắng Vội mở cửa ra Chú Thanh Chú có chuyện gì mà xuống đây giờ này Thôi nhìn sắc mặt của chú không được tốt cho lắm Ông Thanh không trả lời Đi thẳng vào trong phòng bảo vệ Nhìn lên màn hình máy quay Toàn bộ khoảng sân trước nhà đều hiện thị trên màn hình Bởi ông đang gắn tới Bốn chiếc cam ở ngay góc sân Hai chiếc hướng ra ngoài đường Còn hai cái thì lại chia thẳng vào mảnh sân nhỏ trước mặt và sảnh chính. Tuy nhiên là không bị trao khuất bởi bất cứ thứ gì. Nhưng trên màn hình thì mảnh sân nhỏ hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất cứ thứ gì trên đó. Ông cảm thấy đỡ lo lắng, lúc này ông mới quay lại hỏi người bảo vệ. Anh Nhất này, nơi giờ anh ngồi trực ở đây có nghe tiếng đồng gì bất thường không? Ông Nhất bảo vệ lúc này liền lắc đầu. Không à, tôi không nghe bất cứ một âm thanh nào bất thường, có chuyện gì sao chú? Âu Thanh công đáp lại câu hỏi của người bảo vệ, mà dùng ông mở cửa rồi cả hai cùng bước ra bên ngoài. Âu Thanh đi thẳng một mảnh ra sân, mảnh sân trước nhà nhỏ và vô cùng trống trải, cho nên ông không cần phải tìm kiếm nhiều. Ông đoán rằng vợ của ông trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại bị ảo giác. Ông thở vào nhẹ nhõm nói với người bảo vệ, "Cô không có chuyện gì đâu. Em đang ngủ nghe thấy tiếng động lạ trong nhà sợ có trộm cho nên em dậy kiểm tra." Có thể làm nghe nhầm, anh đóng cửa lại tiếp tục công việc của mình đi. Trần này lên trên lầu trong phòng của bà Nguyễn vẫn ôm mặt khóc nứt nở. Âu Thành mở cửa bước vào rồi khẽ gắt. Bà có im đi không à? Con Hà nào nhảy lâu? Bà độc chỉ có ăn nói gỡ mồm thôi. Tôi vừa xuống tận nơi kiểm tra. Xê-xân làm gì có cái gì? Bà đi sang phòng con Hà xem tôi thấy cửa của phòng của nó vẫn khóa trái. Nó đang ngủ bà hiểu chưa? Bà Nguyễn lúc này lắc đầu rồi cãi. Không thể nào như vậy được chứ. Ông đã tìm kỹ chưa Hay là ông cố tình giấu tôi Rõ ràng khi nãy tôi nhìn thấy một đứa con gái Trong bộ đồ ngủ Sống nghệt với bộ đồ con hài nhà mình vẫn mặc Nằm sấp ở dưới sân Máu từ đầu chảy ra nhiều lắm Sao tôi có thể nhìn lầm được chứ Ông nói thật cho tôi biết đi Con hài nhà mình nó làm sao Ông thành lúc này lại càng gắt lớn Bà làm sao đấy Tôi đã nói là dưới sân không có ai rồi Không có Tôi nghĩ là bà bị hoa mắt Mà tưởng tượng ra những cái cảnh không có thật Rồi tự hù dọa mình thôi Tốt nhất bây giờ bà đi ra ban công, Tôi sẽ cùng bà ra rồi nhìn xuống dưới thêm một lần nữa Xem bên đó có thứ gì như bà thấy không Bà huyện nghe chồng nói như vậy Thì cũng phần nào đứng sợ Bà ngay lập tức lấy lại tinh thần Rồi cùng chồng bước ra ban công. Tới nơi đưa mắt nhìn xuống dưới Thì đúng là chẳng có ai nằm dưới sân Như khi nãy bà đang nhìn thấy Trái lại trên nền gạch hoàn toàn sạch sẽ Không có bất cứ dấu vết nào của máu Mà dân lúc này hoàn toàn khô giáo như vậy Thì có lẽ khi nãy bà đã tự sinh ảo giác thật Nhưng để cho yên tâm hẳn Thì bà liền đi tới trước cửa phòng của hà Rồi gõ cửa Bà gọi tới lần thứ ba Thì cánh cửa phòng được mở ra Hải trong bộ đồ ngủ màu hồng Tay rủi mắt Nhìn mẹ rủi rộng mệt mỏi Có chuyện gì vậy mẹ Tại sao lại đánh thức con dậy vào giờ này Bà Huyền nhìn thấy con gái vẫn hoàn toàn khỏe mạnh Không có chuyện gì Thì khét cười rồi đáp Ờ, khi nãy bố mẹ đang ngủ thì nghe tiếng động lạ ở bên ngoài. sợ trong nhà có kẻ gian đột nhập vào. Chuyện đi bố mẹ mới đánh thức con dậy kiểm tra cho chắc chắn. Có thể bố mẹ nghe nhầm âm thanh gì đó phát ra từ bên dưới lầu một. Con không đi ngủ tiếp đi, sáng mai còn đi học. Nhờ khóa trái cửa lại cẩn thận nghe chưa. nói xong thì bà Nguyễn quên đứng đi trở về phòng của mình, chẳng để cho Hà nói gì thêm. hay động của bà Nguyễn khiến cho Hà cảm thấy có chút khó hiểu. Nhà cô xong quanh đường xây liền kiên cố, có hệ thống an ninh cũng phải nói là gần như tuyệt đối. Nói một tin trộm có thể lọt được vào trong nhà cô thì gần như không thể. Nhưng rồi thì Hà cũng không quan tâm nhiều lắm. Cơn buồn ngủ lại kéo tới, cô nằm xuống giường nhanh chóng lạc vào trong một giấc mơ đẹp. Trở về phòng của mình bà Huyền trong lòng đã không còn nỗi sợ hoang mang tụt cùng như khi nãy. Nhưng trong thâm tâm của bà vẫn đang vô cùng lo lắng. Cả hai ông bà nằm trên giường vắt tay lên chán để suy nghĩ Đầu khoảng hơn chục phút sau Thì bà Huyền chủ động xoay người về phía của chồng rồi nói trên mà tôi thấy Jason cứ cho là tôi hoa mát đi Thế nhưng mà ông còn nhớ cái tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng mình Rồi đi ra ban công không. Tiếng bước chân đó chứng tỏ là người đi bên ngoài khá chậm rãi. Khi tiếng bước chân đó vừa mới rời xa phòng của mình Từng một đoàn thì tôi đã ra ngay Vậy mà không thấy ai ngoài hành lang cả sau khi đó cả ông cả tôi đều không một ai nghe thấy tiếng bước chân đó quay trở lại. Âu thanh lúc này khét thở dài rồi đáp. Tôi nghĩ là âm thanh của thứ gì đó làm cho tôi và bà đều nghe nhầm nó thành tiếng bước chân. Nên chung là cả tôi và bà đều đã kiểm tra một lượt trong nhà rồi. Hoàn toàn không có điều gì bất thường cả. Như thế là yên tâm, bà cũng đi ngủ đi. Sáng mai còn đi chợ mua đồ về để cho thầy tới cúng làm lễ cho nhà mình. Tôi muốn tìm ra trước kia bọn họ đã để cái thứ gì đó ở đâu mà sau khi mình làm đã làm nguyên lại cả móng mà vẫn chẳng thấy gì cả Bà Huyền khét giật mình bà nhận ra ngay Tất cả những lời chồng của bà vừa nói Có lẽ chỉ để cho bà đỡ sợ Còn bản thân của ông Thanh thì rõ ràng là đang nghĩ tới một thứ mơ hồ khác Chồng của bà trước kia không bao giờ đi mời thầy cúng về làm lễ Mà nay ông phải trực tiếp là người yêu cầu lái xe kiếm thầy cúng về cho ông bằng được bất cứ giá nào thì chắc chắn hẳn ông đã tin vào những thứ ông vốn không cho là thật và chẳng việc gì phải sợ vào những lời đe dọa nhố nhăng từ miệng của những cá thầy cũng buôn thần bán thánh mà lại kết tiếng thì thầm ông cũng đã bắt đầu tin vào cái thứ trong nhà này rồi đúng không ông cũng không phải là làm thử chỉ để cho tôi cảm thấy yên tâm mà thực sự thì chính ông cũng đang lo cho con hà cái chết bất thường của con mèo ngay sau khi ông thắng được hợp đồng lớn Nó không khác nào một lời cảnh báo. Ông đừng có coi tôi là người ngoài mà cứ phải một mình toan tính tất cả được không? Tôi có phải là người đàn bà yếu đuối đâu mà ông sợ này nọ? Hai cái đầu dù sao cũng hơn một cái. Ý định của ông thế nào thì cũng cứ nói ra. Tôi và ông sẽ cùng nhau bàn bạc để đưa ra giải pháp tốt nhất. Im lặng buồn hồi khá lâu ông Thanh lúc này mới lên tiếng. Đừng yên rồi. Tôi biết dù tôi không muốn giấu như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng qua được cặp mắt của bà. Chuyện con mèo sau khi tôi và bà Được nghe con oanh nó kể lại Thì cả hai chúng ta thực chất đều đã có câu trả lời Cho riêng mình Và tôi biết là giống nhau chính vì thế Tôi đã bảo cậu Việt đi mời thầy cúng về ngay Thực sự thì tôi cũng không muốn Nói rõ ràng cái chuyện này Chỉ để bà thêm lo lắng Thế nhưng giờ tôi đã chia sẻ với bà rồi Thì tôi và bà cùng nhau giải quyết mọi chuyện phải kín đáo Nó vì bản thân tôi và công ty một nhẽ Nhưng cũng là vì bà Bà là đảng viên mà lại còn đang rèn học sinh để tới tay của nhà trường hay học sinh thì kiểu gì đều không hay. khoảng sáu giờ thì bà đi chợ cùng con Oanh mua tất cả những gì mà tôi đã theo lời ông thầy ghi trên giấy, đừng có để thiếu sót bất cứ thứ gì, khế buổi lễ sẽ chẳng còn tác dụng. ông thầy đã dằn đi dằn lại tôi như thế, cho nên tôi không dám để một mình con Oanh nó đi chợ. đi chợ xong thì bà bảo con Hạ ai đi dạy thì cứ đi, ai đi học cứ đi, mọi chuyện để tôi ở nhà xử lý. Lên lần này xong mà trong nhà vẫn còn những cái chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi sẽ đưa con Hà sang nước ngoài học. Sang đó rồi tôi nghĩ chắc cái thứ đó không làm được gì con bé đâu. Bà Huyền cảm thấy những tính toán của chồng như vậy là hợp lý và chu đáo. Bản thân của bà chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Hai vợ chồng cùng chốt lại phương án rồi tiếp tục đi ngủ. Lúc này đồng hồ đất điểm 3 giờ sáng. Tiếng kêu len ghen thật nhẹ nhàng du dương của chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách vang lên. Hà một lần nữa bị đánh thức Bởi tiếng chân ai đó đang đi ngoài hành lang vang lên gió buồn một Đó là tiếng quốc Hà thích lạ lắm bởi cô chưa từng Thì mẹ cô đi quốc trong nhà như vậy bao giờ Vốn cũng không phải là người tò mò Cho nên Hà mặc kệ chùm chiếc chân mỏng lên đầu Toàn ngủ tiếp Nhưng cô chẳng thể nào ngủ được Vì tiếng bước chân đó cứ đi đi lại lại Cuối cùng thì Hà cũng phải tung chăn ngồi bật dậy Mở cửa ngót đầu ra bên ngoài Xem mẹ cô làm gì đêm không ngủ Mà cứ đi lại chiếc cửa phòng cô như vậy Nhưng giấy hành lang chống hoác Chẳng có lấy một bóng người Tiếng bước chân kỳ nãy cũng chẳng còn Không gian ngôi nhà trở nên hoàn toàn yên ắng Hà lúc này liền cất tiếng gọi Mẹ ơi có phải mẹ không Mẹ đang ở ngoài đó đúng không ạ Không có tiếng cô mẹ trả lời Hà gọi thêm hai bà cậu nữa Kết quả thì vẫn vậy Cô khó hiểu đóng cửa lại Đúng lúc đó thì một làn gió lạnh buốt nó mang theo một mùi hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi của hà. Cô nhân mặt đóng mạnh cánh cửa lại rồi lầm bầm ca thán vì mùi hôi đó, không biết từ đâu mà ra. Mà cô không hề nhận ra từ phía sau lưng của mình là một cái bóng ma với khuôn mặt đen xì bị lửa thiêu cháy đen. thi thoảng có chỗ thịt chưa cháy hết bám lại trên mặt. Hai con mắt đã biến mất để lại ngay hốp mắt đen kịt. Hàm răng vàng ám khói đang nghe ra cười đầy quái dị. Hà cảm nhận được có một luồng khí lạnh đang ở sát sau lưng và hai bàn tay đèn đúa với những móng dài sắc nhọn đang từ từ đưa lên cổ của Hà. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng mèo kêu ré lên, sau đó là những âm thanh móng vuốt cào cấu lên cửa gỗ, dinh rít khiến cho Hà giật nảy cả mình. Toàn thân nổi da gà nhưng cũng vì tiếng mèo kêu ấy mà cái thứ quỷ dị ở sau lưng của Hà biến mất. Sau khi con mìn chết thì trong nhà làm gì còn con mèo nào nữa Vậy con mèo đang cào cấu ở ngoài cửa tới từ đâu Sau một vài sự việc không được bình thường Hà cũng bắt đầu có một cảm giác ở trong nhà đang có chuyện xảy ra Nhưng với bản tính cứng rắn Cô chẳng ngại mở toàn cánh cửa phòng của mình một lần nữa Lúc cô mở thì cánh cửa vẫn kêu lên zin giết Vậy mà khi cánh cửa bật ra Thì Hà lại chẳng thấy thứ gì coi nhìn vào cánh cửa thì đúng là trên đó có những vết chân mèo cào lên gỗ rất sâu. hàng tá những vết xước chẳng chịt trên cánh cửa, còn chưa biết làm sao thì bóng đèn ngủ vào bóng đèn đặt hành lang nhấp nháy liên tục rồi thắt tiềm. cái bóng đèn cộng với thứ mùi hôi khó chịu phà ra nồng nặc trong căn phòng. một lần nữa bóng đèn tiếp cận đường hà và chỉ trong nháy mắt thì đôi mắt của hà đã thay đổi. cả mắt tinh anh nhanh nhẹn không còn nữa. Thêm vào đó là một cặp mắt lờ đờ như kẻ mất hồn Cô rời khỏi căn phòng của mình Lê từng bước chậm chạp về ban công. Bà huyền đang ngồi thì bị cơn nát mộng Làm cho bà tỉnh giấc Mồ hôi trên người của bà vã ra như tắm Nhưng bà chưa kịp hoàn hồn Thì bóng đèn ngồi trước tắt liên hồi Trước mắt của bà lúc này xuất hiện hình ảnh Của một người phụ nữ Vốn từng quen thuộc với bà Chẳng ai khác đó chính là bà Loan Người đã từng một thời là chị em tốt của bà Vợ của ông Hiền Người đã bán lại căn nhà cho ông Thanh Tám năm về trước Bà lúc này hoang mang Cô Loan, cô về từ bao giờ? Sao cô lại trong phòng vợ chồng tôi? Ai ai dám dẫn cô vào đây? đôi mắt buồn bã và lạnh lùng đến gai người người phụ nữ kia là một nụ cười ma quái Rồi hỏi lại bà Huyền Âm thanh vòng vòng lúc thì như sắt bên tai Lúc lại đang vòng về từ một nơi xa xôi Nhà này của em Tại sao em không về được? Lần này chị biết em về đây để làm gì khóc Em về để tra thù nợ máu thì át phải trả bằng máu Thì mới mang lại công bằng Cây trên đã được báo trước Nhưng lời nói ma quái Cùng giọng nói đe dọa của bà Loan Khiến cho bà Nguyễn kinh hãnh hết lên Rồi gọi trầm dậy Vừa ngồi đường không lâu thì lại bị đánh thức Ông thanh lúc này mệt mỏi cầu nhau Bà lại có chuyện gì nữa Chẳng phải khi nãy tôi vào bà đã bàn bạc với nhau Rất là kỹ lưỡng rồi mà bà lại còn tiếp tục dựng tôi dậy lần nữa là thế nào. Hỏi xong thì ông Thanh quay sang nhìn vợ. Thấy cưng mặn tay mết của bà thì ông không khắt nữa. Mà hỏi giọng nhẹ nhàng hơn. Nào có cái chuyện gì bà nói cho tôi nghe đi. Bà Huyền giọng run rẩy chỉ tay ra ngoài cửa. L là nó vừa vào đây ông à. Nó vừa nói chuyện với tôi xong. Nó bảo nhà này của nó. Cái gì nỡ máu phải trả bằng máu. Đoán có thể vì đã quá lo lắng cho đến bà Huyền lại tiếp tục sinh ra ảo giác. Âu thanh vỗ nhẹ lên vạch cổ vợ dù chấn an. Bà bớt nghĩ đi, đừng có lo lắng quá. Mọi chuyện nó vẫn còn trong khả năng kiểm soát của tôi. Bà lại tự sinh ảo giác cho mình. Cái loạn nó mà về được đây, đứng trong phòng nói chuyện với bà. Trong khi cánh cửa còn đang khóa trái thế kia, hắn nó làm ma chứ chả phải là người. Bà Huyền đồng óc lúc này đang hoàn toàn tỉnh táo. Bà không sao có thể chấp nhận nổi rằng... Bà đang có vấn đề về đầu óc, bà lao xuống giường mở toan kính cửa nhìn sang hành lang. Bà kinh hãi lùi về đằng sau khi thấy một bóng người với mái tóc dài đang tung bay trong gió tiến về ban công Từng bước đi đưa bàn chân lê trên mặt đất, Âu Thanh lao tới đứa vợ, bà Thanh run bắn người rồi nắp bắp. Nó, nó đang ở ngoài đó đấy. Âu Thanh vội vàng đứa vợ ngồi lên giường, bà ngồi im đi cho tôi để tôi ra xem thế nào rất lợi ông thanh chạy ra ngoài cửa đúng là có người đang thẫn thờ tiến lại gần ban công nhưng mà người đó ông chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đã biết đó chẳng ai khác chính là con hà con gái của ông ông có tiếng gọi nhưng mà hà không hề phản ứng lại mà vẫn lững thững bước đi khoảng cách chỉ còn chưa tới 3 mét là sẽ già đến ban công một suy nghĩ khiến cho ông thanh dùng mình nhanh như cắt ông chạy tới nắm được tay con gái đúng vào lúc một tay cuồng hà cũng đang đặt lên thành lan can ông kéo hà chở vào bên trong rằng hoàng hốt gọi vợ bà đâu bà ra ngay đây cho tôi con hà nhà mình nó làm sao thế này để trong buồng bà Huyền lao ra bà ra sức lay vai gọi con gái dậy nhưng hà thì vẫn như vậy vẫn như một kẻ mất hồn đôi mắt lờ đờ không có phần đứng gì cả trong thoáng chốc bà Huyền nhận ra đường con gái của bà đang bị ma nhập có lẽ đang muốn làm gì đó. Nhưng vì may mắn Đồng Thanh phát hiện ra Thì mới có thể đem con gái của bà quay trở về Bà liền quay sang rồi hỏi trầm: Nó đây Tôi thấy nó về đòi nhà đòi nợ máu Tôi cũng không biết vì sao nó lại làm như vậy Tôi e là cái đứa đang nhập vào con Hà chính là nó Nó muốn giết con Hà nhà mình thật đấy ông ạ ông Thanh bực mình nhìn bà vợ rồi quát Bà có thôi đi không Trong những lúc nước sôi lửa bỏng thế này Bà phải thật bình tĩnh Bà nói ai nhập vào con Hà Nói như vậy thì chẳng có lẽ bà bảo là con Loan nó chết. Mà làm sao bà lại biết con Loan nó chết? Câu hỏi của chồng làm cho bà Huyền bị lúng túng. Tất cả những toan tính trong đầu của bà bây giờ rối ren Bà nhìn thẳng vào mắt con gái rồi hỏi. Mày là đứa nào? Sẽ định tao thù hành gì với mày? Mà mày lại nhắm vào con gái của tao. Mày định giết nó. Tao thề đứa nào dám động vào con gái tao. Tao sẽ đào mồ đào mại chúng nó lên. Tao sẵn sàng bất chấp tất cả cút khỏi đây mày cút khỏi nhà tao ngay! Hà đưa cặp mắt toàn những lòng trắng mày nhìn Huyền, rồi đưa môi nở một nụ cười quái đản. Cơ thể của Bảo Huyền bỗng lạnh ngắt. Đi trong hành lang chấp tắt nổi lâu, rồi sau đó quàng đồ và trùm dây, sau đó trở lại tất cả bình thường. Hà như là một người vừa thoát khỏi cơn ác mộng, cô khá ngạc nhiên khi thấy người mẹ hiền lành hàng ngày của cô đang nhìn chăm chăm vào cô bằng một cặp mắt vô cùng giận dữ. Ánh mắt này của mẹ cô chưa từng nhìn thấy bao giờ Cô liền ấp ứng hỏi Mẹ, mẹ sao lại nhìn con như vậy, sao con lại ở đây Bà Huyền giật mình bật tỉnh dậy để bất ngờ Khiến cho bà vô cùng lung túng Rất may khi ấy chồng của bà đã lên tiếng đáp thay Không có gì đâu con Khi nãy con ngủ bị mộng du, Đúng lúc mẹ con ra ngoài đi vệ sinh Mẹ con đang làm mẹo để cho con tỉnh lại thôi hà đưa tay lên ôm đầu cô cảm thấy khi này đầu óc có hơi chút tróng vắng. Cô cố gắng nhớ lại những chuyện trước đó. Thế nhưng tất cả bây giờ nó đều rất mơ hồ khiến cô chẳng thể nào phân biệt nổi. Đâu là thật, đâu là ảo giác. Trời cô nhớ ra những vết cào cấu trên cánh cửa phòng của mình. Cô đứng bật dậy rồi bước lại cúi xuống nhìn Cánh cửa hoàn toàn bình thường và chẳng có một vết cào nào như trong trí nhớ của cô. Trước ánh mắt của bố mẹ đang nhìn mình để khó hiểu. Hà quay lại nhìn hai người rồi nhẹ nhàng bảo. Chắc là con bị mộng du thật rồi. Con vẫn chưa quên được chuyện mất con Min. Đêm ngủ cũng bất an cho nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Giờ con cảm thấy trong người ổn rồi không có sao nữa. Con muốn tranh thủ ngủ thêm vài tiếng. Không sáng mai đến trường lại buồn ngủ. Bố mẹ cũng đi về phòng ngủ đi. Không cần phải lo cho con nữa đâu. Hà nói xong thì bước vào bên trong căn phòng của mình. Bên ngoài hai vợ chồng ông Thanh vẫn còn đang đưa mắt nhìn nhau, không khỏi lo lắng. Chờ cho Hà đóng cửa lại thì hai người mới đi về phòng của mình. Cánh cửa phòng của Hà bật mở thêm một lần nữa. Hà thoát đầu ra ngoài rồi nói. Con quên mất là chưa bảo với bố mẹ. Sáng nay con học xong thì chưa con không về nhà ăn cơm. Con có hẹn với đám bạn tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Bố mẹ ở nhà cân cơm trước không cần phải chờ con nói xong thì chẳng trời cho bố mẹ nói thêm điều gì. Hà đã đóng cánh cửa lại. Âu Thành chép miệng nói với vợ. Không được, nó không về chơi này công thốt. Trên nào về nó nhìn thấy nhà mình lễ lạy, Khéo nó lại suy nghĩ lung tung rồi tâm lý càng thêm bất an. Bà Huỳnh không nói gì mệt mỏi bước trở vào bên trong. Ngồi xuống giường bảo hình nghiêm giọng rồi nói. Chuyện vừa rồi cả tôi và ông đều thấy. Con Hà nó không hề bị mộng du mà bị ma nhập. Đúng như ông thầy cúng năm xưa đã lao vào nhà mình đã nói. Khi con Hà gặp người chủ của căn nhà này quay về, cũng là lúc nó gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giờ thì nó đang nhắm vào con Hà thực sự. Ông đã nghe kể về nhiều chuyện ma chứ? Mèo vốn là khắc tinh của ma, cho nên có thể dễ dàng làm gì con Hà. Thì nó đã giết chết con mèo trước. Tất cả những chuyện này nó đều diễn ra trong một ngày. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế vấn đề nguyên liệu ở bên tính sinh ông thấy thế nào rồi? Có nhập được lại nó không? Âu Thanh lúc này thở dài lắc đầu Từ đã cho bên phòng láp đi kiểm tra rất kỹ Không nhập lại cho họ được Tất cả số nguyên liệu đó đều là nguyên liệu kém chất lượng Có giá rẻ bằng phân nửa nguyên liệu mà chúng ta vẫn nhập Nó có thể vẫn cho ra được những sản phẩm đẹp mắt Và không có vấn đề gì trong nửa năm Thế nhưng mà từ tháng thứ 7, thứ 8 đổ đi Nó sẽ bắt đầu bị hỏng. Cung cấp sản phẩm như vậy Thì uy tín của Hà Thanh sẽ không còn trong mắt của khách hàng Bà cũng phải hiểu bản thân của tôi Không muốn mọi chuyện đi quá xa nhân đã những gì đã và đang xảy ra trong nhà của mình giờ thì tôi đã tin Chuyện vợ chồng chú Nguyệt nói là thật Cho nên tôi cũng rất muốn nhập lại xuống nguyên liệu ấy Thế nhưng không thể Thương hiệu mà mất bao công sức mới xây dựng nên Mình không vì sợ sệt Mà đánh mất nó Bà Huyền không nói gì thêm Mà chỉ lặng lẽ nằm xuống giường Buông một tiếng thở dài Cả hai ông bà chẳng ngủ được Bên ngoài thì cả hai đều đang cố gắng Tỏ ra bản thân mạnh mẽ Nhưng mà ẩn sâu trong lòng của họ Mà tất cả đều hướng về cô con gái duy nhất Hà lúc trở về phòng thì cũng ngay lập tức chìm vào trong giấc ngủ màng cho trong đầu đang có hàng loạt những suy nghĩ Nhưng đôi mắt của cô cứ díp lại Khiến cô chẳng thể nào cưỡng lại nó Hà lại bước vào một giấc mơ kỳ lạ khác Cô mơ bản thân một mình bị lạc trên một bãi sông vắng Khi này đã là khoảng chiều tối Không gian xung quanh trở nên mờ ảo Cô loay hoay tìm đường về nhà Thế nhưng cô chẳng thể nào xác định đường hướng Trên mặt sông những làn khói trắng Từ đâu bay tới Trong thoáng chốc thì cô chẳng thể nào nhìn thấy được Những cảnh vật xung quanh Tất cả đã được bao phủ bằng một màu xương trắng đục Còn mùi nhăn khói toàn toàn Cô hoang mang sợ hãi đến cực độ đang trong lúc không biết phải làm sao Thì bên tay của cô chợt có một giọng nói của Tùng Cả bàn công tử bột mà Hà vừa quen Đây này Hà, cậu cứ đi thẳng ra phía trước mình đang đứng chờ cậu ở đây. Nhắm mắt lại rồi đi thẳng, mình sẽ đưa cậu về nhà. Nghe đường giọng của người bạn, Hà Nhiên giải thoát cô bận dỡ cất tiếng hỏi. Sao cậu biết mình đang bị lạc ở đây? Cậu có biết đây là chỗ nào không? Mình cũng chẳng biết tại sao mình đang ở đây nữa. Tiếng cười của Tùng vang lên nhẹ nhàng giọng nói ấm áp. Cậu đang ở một nơi mà nếu như không có người đưa cậu về, cậu sẽ không thể nào về được cậu sẽ lạc ở đây mãi. còn vì sao mình lại biết cậu ở đây? thì có thể chúng ta có duyên với nhau. mình luôn cảm nhận được cậu dù đang ở bất cứ đâu. thôi, cậu đừng có hỏi nữa. trời càng lúc càng tối. cậu nhắm mắt lại rồi cứ như vậy đi thẳng, rồi cậu sẽ thấy mình. hà liên làm theo lời của tùng, cô nhắm mắt lại, rón rén bước từng bước. nhưng khi đi được một nửa đoạn, thì phía sau lưng cô lại xuất hiện một giọng nói cật nhà của thành. cậu đừng có dễ tin người như vậy được chứ. Chúc là đám con gái các cậu cứ thấy thằng nào công tử nhà giàu, có tí đẹp trai nó nói gì cũng nghe. thật thật là mình cũng rõ ràng tựa thấy bản thân phong điêu đẹp trai hơn nó. Vì thế mà cậu phải nghe mình nói. Bước tiếp là cậu sẽ trở thành hồn ma dưới dòng sông lạnh lẽo. Quay lại đây mới là bờ. Giờ cậu hãy quay lại nhắm mắt bước thẳng tới cậu sẽ thấy mình. Hạ khưng lại không bước nữa. Hai người bạn mà cô quen biết mỗi người bảo cô đi một hướng. Cô chẳng nghi ngờ ai nhưng cũng chẳng biết đi nay bây giờ trong lúc cô đang vần vần vì cả hai liên tục cất tiếng rụng dã mọi chuyện chưa dừng lại ở đó ở phía bên tay phải của cô cũng xuất hiện thêm giọng nói của một người nữ. và giọng nói đó là cô Hùng một người bạn thân với cô từ thuở nhỏ song cô Hùng lúc này lạnh lùng quay lại cần muốn sống tiếp thì tới đây còn muốn chết sớm thì hãy cứ đi theo hai kẻ đó nhắm mắt lại tin tới đây Có lẽ tình cảm từ thời nhỏ khiến Hà cảm thấy tin tưởng hơn. Mặc dù trong Ngũng có tỏ ra lạnh nhạt với Hà thế nào đi chăng nữa. Cô từ từ quay bước về phía cổ Ngũng, phía sau lưng giọng của Thành hét lên. Đừng, đừng qua đó, cậu ta sẽ giết cậu, cậu ta sẽ giết cậu để trả thu. Mà cho Thành có nói gì đi chăng nữa, nhưng mà đôi chân của Hà vẫn cứ thuần thoát bước tới. Đột nhiên tất cả những làn khói trắng đang bao quanh người của Hà biến mất. Hạ Cố Thiên nhìn rõ tất cả cảnh tượng xung quanh. Cô giật bắn mình khi thấy ngón đằng cầm trên tay là một con dao sắc lẻm. Đôi mắt đỏ hoang nhìn cô một cách căm thù. Phía sau dòng của Thành Hoàng hốt cực độ, "Chạy, chạy mau lên, chạy tới đây với mình, mình sẽ bảo vệ cậu." Hạ Hoàng hốt quay lưng bỏ chạy về phía của Thành, bất chợt xung quanh cố xuất hiện lại rất nhiều những tiếng cười. Cô đưa mắt nhìn xuống sông thì thấy Trang Vân Tùng đang cặp đôi Đang nhìn nhau cười để khoái trí. Bên này thì Thành cũng như hàm răng ra mặt cười nhà. Sau lưng của Thành là đám đông những người trong nhóm còn lại. Trò chơi đến để kết thúc. Kết luận cuối cùng của bạn là Hà vẫn luôn tin tưởng tất cả chúng ta. Nhưng mà chẳng gì có thể so sánh được tình bạn từ thủ nhỏ. Bọn mình đã ra bãi đá rồi đánh chén thôi. Đói quá rồi đấy. Cả đám vui mừng hưởng ứng mỗi người một tay, một chân đem đổ ra bãi hải thở vào đưa mắt nhìn xuống con thuyền nhỏ mà tùng và trang đang bơi đột nhiên từ dưới mặt nước nổi lên một đầu người phụ nữ hải nhận ra người đó chính là bà loan mẹ của hùng <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Chầm tập tiếp theo của câu chuyện này.